các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhà mà anh chạy thẳng tới văn phòng công ty du lịch nụ cười. Tại đây, Phước quyết tâm tìm kiếm thông tin của người hướng dẫn kia. Tiếp chuyện Phước là một cô tiếp tân trông khá trẻ, nhưng gương mặt của cô có phần nghiêm nghị lắm. Cô đặt cốc nước xuống bàn rồi hỏi: "Chào anh, anh muốn đặt tour đi đâu ạ?" "Ờ uh, uh, không, tôi tôi muốn tìm thông tin về một hướng dẫn viên." "Cái này Cô tiếp tâm ngập ngừng. Tôi e là không được, bởi thông tin cá nhân là những thứ tuyệt mật, tôi không thể cho anh biết được. Phước nhòm dậy, dúi thẳng vào tay của cô ta một cái phong thư, tùy không mở nó ra, nhưng bên trong cũng không phải là một số tiền quá nhỏ. Ngay lập tức, thái độ của cô tiếp tân này thay đổi 180 độ. À, dạ vâng thư anh, thực ra thì chỉ hỏi vài thông tin thì đơn giản cũng được ạ, miễn là đừng có quá riêng tư là được. Ok thôi. Vậy cô cho tôi thông tin về chuyến du lịch của công ty ngày 7 tháng 11 xuất phát từ Hà Nội đi Bangkok, Thái Lan. Dạ vâng, anh chờ em một chút. Cô tiếp tân nhanh chóng tra trên máy tính. Và chưa đầy 5 phút sau, một tờ giấy photo đã được chạy ra khỏi máy. Cô gái trẻ cầm tờ giấy đưa cho Phước, nhưng cũng không quên căn dặn. Này, anh xem em đi. Nhưng tuyệt đối đừng có nói chuyện này ra cho ai biết đi nhé. Phước gật đầu nhanh chóng nhìn chằm chằm vào những cái dòng chữ được in ở trên mảnh giấy kia. Chương trình 4 ngày, đúng hết với những gì mà anh đã trải qua. Chỉ duy có ngày thứ 5, trong hồ sơ chỉ ghi một dòng: "Hành khách tự túc tìm hiểu văn hóa địa phương." Đọc tới đây, phất nhíu mày, ngước lên nhìn cô gái. "Này, cho tôi hỏi người hướng dẫn viên hôm đó đưa tôi đi là ai vậy? Cái này hình như là không có. Tại sao lại không? Ơ, cô đùa với tôi đấy à?" Không phải. Thực ra thì hôm ấy có một hướng dẫn được điều đi, nhưng trên đường đã xảy ra tai nạn nên người đó đã mất rồi. Công ty lúc ấy không có tìm được người để thay thế. Em nhớ là đã gửi mail thông báo và hướng dẫn anh những địa điểm du lịch nổi tiếng ở đó để anh tự trải nghiệm rồi mà. Phước ngớ người ra. Anh nhớ lại, buổi sáng ngày hôm ấy, chính người hướng dẫn viên kia đã đập cửa gọi anh dậy rồi đi cùng cơ mà. Chưa hết, còn giới thiệu là người của công ty nụ cười này cho nên không thể nào mà có thể nhầm lẫn được. Cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó mờ ám, Phước tiếp tục hỏi: "Cô có thể cung cấp cho tôi thông tin của người hướng dẫn viên gặp nạn hôm ấy được không?" Cái này thì thoáng một chút ngập ngừng, nhưng rồi cô Tiếp Tân cũng chiều theo ý của Phước. Một tấm ảnh được in ra và khi trông thấy nó, Phước đã há hốc mồm kinh ngạc. Bởi đây đúng là người đã đưa anh đi chơi chợ nổi sáng ngày hôm ấy. Phước không thể nhầm lẫn được bởi tuy chỉ là ảnh đen trắng nhưng nụ cười cùng với bộ quần áo này thì không thể lẫn vào đâu được. Trời ơi, cái cái gì thế này? Phước đã phải thốt lên kinh hãi, anh gần như đổ gục xuống sàn, thậm chí biểu hiện này còn làm cho cô tiếp tân kia tưởng anh có vấn đề gì về sức khỏe. Trong lúc cô toàn định gọi cứu thương thì một lần nữa, Phước đã lại ù té chạy như một người điên vậy. Về đến nhà, Phước chùm mền kín mít, Thế nhưng cho dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể gạt bỏ được hết cái đống suy nghĩ kinh khủng về chuyện người hướng dẫn viên kia. Vậy Phước đã tiếp xúc với một người đã chết trong buổi sáng ấy ư? Không, không thể nào. Làm sao anh có thể tin được chứ? Nhưng cho dù có tin hay không thì cũng không thể tránh khỏi được việc nó đã đàng ám ảnh bản thân của Phước. Chừa hết, liệu người hướng dẫn viên đã chết kia Và miếng gỗ kỳ quái trong tủ Có gì liên quan với nhau hay không Lại thêm lần nữa Giấc ngủ cũng đã tìm tới Tất nhiên cái bóng bí ẩn kia Cũng xuất hiện theo Lần này nó không cười một cách vui vẻ Khoái trí như trước nữa Mà thay vào đó là một cặp mắt đầy u ớt nhìn phước Chủ nhân Có vẻ như ngài đang can dự Vào quá nhiều chuyện rồi đấy Ngài nên nhớ Việc của ngài bây giờ Là phải tìm ra kẻ ngài ghét nhất Tôi sẽ thay ngài xử lý nó. Có như vậy, cả ngài và tôi mới thực sự thoải mái. Ta không muốn, ta không muốn cốt đi, ta không quen biết mày." Phước hét lên trong vô thức, tuy nhiên cái bóng kia có vẻ không quá sợ hãi, nó đứng thẳng dậy cười thét thé đầy ám ảnh. <cười> Chục chân cứ bình tĩnh, thế nào thì ngài cũng sẽ hiểu ra mà thôi. Chúng ta bây giờ đang sinh tồn cùng nhau đấy. Ngài nhớ lấy cho Nói xong thì cái bóng biến mất, Phước không tỉnh dậy, miệng của anh mấp máy mấy tiếng gì đó rồi chìm vào trong giấc ngủ mê man. Tuy nhiên, nó kéo dài không quá lâu, bởi những hình ảnh đầy ma mị của Tùng, người hướng dẫn viên liên tục. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net